Tầm Hàn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chi Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục cười tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 8 của bộ truyện Mơ Cúc được viết bởi tác giả Diễm Mi. Ngày hôm nay thì Tầm Hàn sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết rất là thú vị về ngôi nhà Lâm Gia này, đó chính là sự đấu đá giữa Mơ Cúc và cô gái tên là Trâm kia. Có rất là nhiều tình huống gay cấn và bất ngờ. Thế nên quý vị đừng bỏ lỡ dù là một chi tiết nhỏ nào trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong truyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho tam An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho tam An ủng hộ cho kênh đọc truyện Chế Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, tam An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Mỡ Cúc, tác giả Diễm My qua giọng đọc của tam An. Thời gian xét xử kéo dài mấy tiếng đồng hồ Các luật sư ra sức biện hộ cho thân chủ của mình Theo những gì mà tôi nghe thấy Thì khả năng hai công sẽ ra khỏi nhà giam Còn phía Thủy Trâm Sau một hồi tạm nghỉ Tòa tiếp tục hỏi về cái thai bị dị tật Câu hỏi này là ba chồng tôi yêu cầu Chị ta khai rằng Lúc đi khám đã biết Bác sĩ cũng nói Nên bỏ đi Nhưng chị ta sợ rằng Nếu như bỏ cái thai đi Thì hai công sẽ không về nhà thường xuyên, ba má chồng không yêu thương, nên chị ta cố gắng để lại. Còn định là đến lúc gần sinh, sẽ đánh cháu một đứa con trai. Chuyện này chị ta và gia đình đã sắp xếp cả rồi, chỉ chờ cái thai trên 30 tuần là đăng ký mổ chủ động. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bị bắt giam, cái thai thì mất trước dự kiến, mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt của Thủy Trâm. Tự dừng chị ta trừng mắt Chỉ tay về phía tôi Tại mày Tất cả là tại mày Sự xuất hiện của mày Cho nên tao mới ra nông nỗi này Mày là một ngôi sao trổi Mày ám tao Nếu không có mày Thì tao không có ngày hôm nay Chị ta hùng hổ lao đến Nhưng đã bị công an giữ chặt lại cô vùng vẫy nhưng sức khỏe yếu Chẳng làm gì được ai Sau mấy tiếng xét xử Lấy lời khai của tất cả mọi người thì tòa tuyên bố Thủy Trâm và con Bích chịu mức án 7 năm tù, thời gian tính từ ngày tạm giam. Hai công thì đúng như tôi và Đạt nói, anh ta được thả ra ngay và những biện minh chắc nịch của đoàn luật sư giỏi ở Hà Nội bay vào đã khiến cho anh ta được tự do. Ngày đầu mức phí mà ba chồng tôi bỏ ra cũng không hề nhỏ một chút nào. Nhưng so với số tài sản cách dù nhà chồng tôi thì đã thấm vào đâu chứ? Tuyên án xong, Thủy Trâm khụy chân ngay tại chỗ. Còn Bích lúc này cũng ngã ngang, ngang, xém ngất. Cha mẹ của hai người họ thì khóc vang. Bầu trời hôm ấy ngập trong tiếng khóc và làn nước mắt. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Tuy được thả về, nhưng mà hai công lại nhận sự trừ trích ở bên nhà Thủy Trâm. Và dư luận họ trách vì anh ta ngoại tình. Mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay Mọi chuyện đều từ anh ta mà ra Dù pháp luật cô công nhận anh ta vô tội Nhưng mà miệng đời Còn đó Nên tạm thời ba chồng tôi Nói với hai công Ở nhà ít hôm Đợi mọi thứ dịu lại Rồi sau đó hãng đi làm Anh ta cũng nghe lời Suốt ngày ở trong phòng Đến bữa ăn thì đi ra Xong lại thu mình trong đấy Và không tiếp xúc với ai Còn về phía bằng Thì nghe đâu anh ấy về đây mở phòng khám Không làm việc ở Sài Gòn nữa Và cũng chọn được một chỗ Để mở tiệm Ba chồng tôi gật gù Con cứ chọn chỗ đi Mọi chi phí ba mẹ lo hết cho con An cư xong ấy rồi cưới vợ Ba rất ưng con bé Hà My Tuy nó không được thông minh Sắc sảo như Thu Cúc Nhưng mà con bé này Nó phù hợp với con lắm Nó hoạt bát Bù lại cái tính kiệm lời của con Bọn con cũng mới tìm hiểu mấy tháng Còn nhiều cái chưa hiểu hết về nhau đâu à Thì cứ tìm hiểu hết đi Chứ bây giờ ba thấy thế này Con cũng nên phiền phiến thôi Như vậy là được rồi con à Vậy khi nào cảm thấy thích hợp Con sẽ thưa chuyện với ba mẹ Bây giờ con tập trung cho phòng khám trước Ừ Ba ủng hộ con Cứ mạnh dạn, Mà làm nhé Đừng có lo đến chuyện tiền bạc Con cảm ơn ba Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian Con tí vui nhất Nó liếu lo suốt ngày bên cậu bà của nó Lúc đầu mẹ chồng tôi bảo nó đi theo vợ chồng tôi Để cho chúng tôi sai vặt Nhưng từ hồi bằng về Nó toàn lót tót theo Bằng đi ra coi người ta xây phòng khám Nó cũng xin đi theo Cơm bưng nước giót hết lòng Chỉ là tôi sợ tấm lòng của nó Lại không được đền đáp Ba mẹ chồng tôi đều rất ưng hà mi Đều mong muốn bằng và hà mi Sớm thành vợ chồng, tình cảm của con tí tuy không bị cấm đoán, nhưng cũng khó mà được đền đáp. mây tầng nào thì xứng đáng với tầng ấy thôi. Bằng thì đẹp trai có học thức, có nghề nghiệp, con nhà giàu, lại không yêu con tí, thì làm sao có chuyện nên duyên với nhau, nhìn nó gấp đồ cho tôi. Tôi nói với nó, dạo này tí vui nhỉ, ca hát suốt ngày. Mỡ cũng nhận ra à Nhưng mà con vui lắm Ngày nào con cũng được bên cạnh cậu ba Sướng ơi là sướng Sướng như thế nào Thì con được bên cạnh cậu suốt ngày Được chăm sóc cho cậu ăn uống Đến cả quần áo của cậu mặc Nói chung việc gì của cậu Con cũng được liên quan vào Nên là con thích lắm Nó cầm quần áo cho vào tù Xong rồi quay mặt ra hớn hở Đợi cậu xây xong cái phòng khám này Rồi cậu lấy vợ Lúc đó con đường đường chính chính bên cạnh cậu rồi. Con chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi, con đã sướng riêng người. Nhưng tại sao em dám chắc là cậu ba cưới em? Em cũng biết ý của ông bà cơ mà. Con biết ông bà thích cô Hà My hơn. Ừ, thì cô ấy đẹp hơn con, giàu hơn con. Nhưng mà cô ấy không hiểu cậu ba bằng con đâu. Con cũng không mong mình làm vợ chính thức của cậu, con làm vợ bé. Giống như bà hai cũng được mợ à? Em nói cái gì thế? Thời buổi bây giờ hôn nhân là một vợ một chồng. Cậu Bằng của em là người làm nhà nước. Anh ấy hiểu rõ điều này hơn ai hết. Làm sao mà có chuyện vợ lớn vợ bé ở đây? Tí! Ai nói với em như vậy? Bằng à? Dạ không. Cậu không nói thẳng. Nhưng con nhìn hành động của cậu. Con nghĩ như thế. Nếu như cậu không thích con thế tại sao cậu cứ cho con... Đi theo cậu suốt ngày à? Tôi không biết, nhưng mà chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu." Nọ hơi sụ mặt xuống, nhưng trong lời nói vẫn hàm ý hy vọng. "Sao lại không chứ à? Hoàng tử đâu nhất thiết phải lấy công chúa chứ? Đúng là hoàng tử có thể không lấy công chúa, nhưng có thể lấy lọ lem, lấy nàng tấm. Nhưng mà hôn nhân của họ là sự tự nguyện của cả hai người." em có hiểu không Vừa lại tất cả cuộc tình đó đều là những chuyện cổ tích hoàn toàn không có thật tí à tôi nói không phải là tôi có ý gì nhưng mà chúng ta phải thực tế một chút cuộc sống đời thực không có màu hồng như trong những câu chuyện hay là những bộ phim em có thể yêu có thể hy vọng nhưng em đừng trao hết trăm phần trăm có chuyện gì thì chúng ta là kẻ chịu thiệt thôi Thôi được rồi, con hiểu rồi Mỡ Sao cái gì mỡ cũng giỏi thế giả như con được giống như mỡ Ai cũng có ưu và nhược điểm riêng Em cũng rất giỏi Em nhanh nhẹn Nhưng tôi đâu có nhanh nhẹn như em chứ Nó cười sau đó bước ra ngoài Còn tôi thì nhận điện thoại của chị Thư gọi đến Chị nói mấy hôm nay sức khỏe của ba lại không tốt Nhưng ba lại không chịu đi bệnh viện Đêm nào cũng ho Tôi nghe mà lo quá Tôi tắt máy gọi cho ba Trong điện thoại tôi nghe những cái hò rõ mồn một Nhưng mà ông cứ bảo rằng ông không sao Tôi cảm thấy rất lo Đến mức chị Thư gọi điện nói cho tôi Là chuyện này không hề đơn giản rồi Tôi đành bàn với Đạt Là tôi phải về thăm ba vài hôm Dĩ nhiên là anh tán thành Nhưng lần này đúng là anh không đi cùng tôi được Tôi nắm lịch làm việc của anh tôi biết Hải công chưa đi làm Mọi việc đều đổ dồn lên đôi vai của Đạt Nếu anh mà theo tôi lên Sài Gòn Thì công ty lù bù lắm Anh có lòng là được rồi Anh lại không yên tâm cho tôi đi xe khách Nên bảo tài xế lái xe chở tôi đi Còn bắn vào tài khoản của tôi thêm 100 triệu Bảo tôi mua quà, biếu ba mẹ Quà gì? Quà gì mà hẳn 100 triệu? Anh gợi ý cho em đi bao nhiêu đấy có đáng gì chứ? Đợi bớt việc Đích thân anh sẽ lên thăm ba mẹ Em hiểu anh bận mà Ba mẹ cũng không trách gì anh Thời gian này Anh nên cố gắng hết sức Để ba thấy năng lực của anh nhé Nhớ đấy Tuy mình không hạ được anh công Nhưng mà Anh ta đi xuống Thì mình phải trên anh ta chứ Nhưng mà Thôi được rồi Chỉ thấy hai công im lặng Không biết có ý đồ gì Anh đang cố gắng cắt bớt vây cánh của anh ta Không để cho nó có cơ hội chờ mình tiếp theo. À có chuyện này em quên mất. Anh nói với ba, lắp thêm camera đi. Nhà mình rộng, mà ít quá. Em thấy không đủ an toàn đâu. Nhưng Đạt lại lắc đầu. Chuyện này mẹ nói suốt, ba đâu có chịu. Nhắc lại, ba lại khó chịu nên thôi. Mà sao thế? Em thấy không ổn à? Chúng mình cũng kết hôn gần nửa năm rồi. Nhưng em lại chưa có gì Em cũng hơi lo Đạt cười xòa và kéo tôi vào lòng của anh mùi hương thơm của anh lại bay bay trước mũi Rất dễ chịu Em đừng lo lắng Từ từ rồi sẽ có thôi Dạ vâng, đợt này lên thăm ba Nếu có thời gian em sẽ đi khám tổng quát Sàng lọc trước khi mang thai cũng tốt Ừ, anh ủng hộ Thôi em đi đi Này Tới nơi, phải nhớ gọi về cho anh đấy Dạ vâng Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em dặn dì Tám chưng yến cho anh rồi. Anh mà không ăn, em về, em đánh đòn đấy. Em sẽ gọi, để em hỏi dì Tám. Thôi được rồi, anh sẽ ăn. Em đi đi. Tôi lên xe đi với tài xế, còn Đạt thì đứng đó vẫy tay, cho đến khi hình bóng của anh dần thu nhỏ trong chiếc gương chiếu hậu. Xe chạy bảy tiếng đồng hồ thì đến nhà tôi. Vì có thông báo trước, nên mẹ và chị Thư ra đón. Dì ba thì xách quà vào nhà Hôm mùng 1 Tết Đạt lề xì tôi 200 triệu Tôi đã chuyển cho chị Thư 100 triệu Để chị ấy trả lại cho ba Và chuyển cho mẹ 50 triệu làm quà Tết Từ hôm đó đến nay Thái độ của mẹ và chị Thư khác hẳn Niềm nở với tôi hơn Mẹ tôi nhìn đống quà A chà công nhận Nhà giàu có khác Quà cáp toàn loại tốt thôi Dạ mẹ chồng con chuẩn bị Có hải sản, khô mực và tôm khô. Mẹ để dùng dần. Toàn đồ sạch thôi mẹ cứ yên tâm. Có cả một chai mật ong rừng nguyên chất. Mẹ chồng con biếu mẹ. Mẹ với chị hai pha với chanh uống buổi sáng cho tốt à? Đúng là bà thông gia chu đáo thật. Nhưng mà lần sau ấy, đừng mua nữa. Cứ đưa tiền cho mẹ là được rồi. Mật cồng còn đem theo lình kính. Tôi nghe xong mà đứng hình mất 10 giây. Mẹ tôi đang nói cái gì thế? Mẹ, mẹ nói thế nhà chồng con người ta nghe được. Người ta buồn đấy. Toàn những thứ mẹ chồng con tận tay chọn lựa kỹ càng. Không phải là qua loa đâu ạ. Thì nói thế thôi. Con làm gì mà ghê thế. Nhưng mà mẹ không nên nói vậy. Người khác họ nghe được. Họ đánh giá mẹ là người ham vật chất. Nói chung ba làm chủ một công ty. Mỗi lời nói hay hành động của mẹ đều ảnh hưởng đến ba đấy. Thôi được rồi. Mẹ nhớ rồi. Còn ấy. Cái tính y như bà của con Thế lần này con về được mấy ngày Thế chồng con đâu Nó không lên thăm à Chồng con bận việc công ty Nên không đi được à Anh ấy có biếu ba mẹ 100 triệu Hẹn lần sau sẽ lên thăm Nghe 100 triệu Mắt mẹ với chị Thư sáng rực rỡ Khen đạt quá trời Tôi đợi thêm một lúc nữa Thì ba tôi về tới nhà Tôi chạy ra mở cổng Xách cặp vào cho ông Bà tôi đúng là gầy đi rất nhiều Nói chuyện mấy câu Đã ho sụ sụ rồi Tôi rót cho ông một cốc nước ấm Bà Bà không thể nào chủ quan được Bà phải vào bệnh viện Đi khám đi, sức khỏe như thế nào chứ ạ Đi khám kiểu gì cũng đầy bệnh Rồi lại bắt nằm viện mà theo dõi Công ty Giao lại cho ai hả con Nhưng mà Chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe Bà, bà nghe con Chúng ta đi khám Rồi lấy thuốc về uống cũng được ạ Tôi nói nhiều lắm Ba tôi mới chịu Và ngày mai đi khám với tôi Chiều tối đó bốn người chúng tôi Quay quần bên mâm cơm Gần nửa năm rồi tôi mới về đây sum họp Tôi chụp lại mấy bức ảnh làm kỷ niệm Chị Thư lấy máy của tôi Để gửi ảnh qua máy của chị Thấy bức ảnh hình nền trên điện thoại Tôi và Đạt Chị liền suýt xoa Công nhận Anh ta đẹp trai thật Đẹp gấp mấy lần những bức ảnh Mà bác Tứ đem lên Xịn sỏ dã man Bà tôi chỉnh đốn lại ngay Anh nào mà anh Em rể Thì phải gọi là em rể cho đàng hoàng Anh nói kiểu đó Người ta cười vào mặt cho Nếu như lúc đó con không từ chối Thì bây giờ anh ta là chồng con còn gì Gọi thế có làm sao đâu ạ Anh với nói Chả ra làm sao Mẹ tôi lúc này lên tiếng giảng hòa Thôi tôi mệt với ba con của ông quá Ăn đi Đồ hải sản phải ăn cho nóng Để nguội nó tanh dình ra bà hỏi hàm chuyện nhà chồng tôi Và hỏi về mối quan hệ của tôi và Đạt Tôi thật lòng nói cho bà nghe Rằng bọn tôi đang rất tốt Đúng lúc đó Đạt gọi cho tôi Chị Thư đang cầm máy Thế là chị bấm máy nghe luôn Alo anh yêu Tôi chào mày. Tại sao chị Thư lại gọi Đạt như vậy chứ? Chào chị, tôi muốn gặp vợ tôi. Cô ấy có ở đó không? Tôi dờ tay cầm lấy điện thoại, cười nhẹ với Đạt. Em đây, em đang ăn cơm với ba mẹ, với chị hai. Anh ăn cơm chưa? Tôi quay điện thoại một vòng để anh có thể nhìn thấy hết mọi người. Anh lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi, hỏi han sức khỏe của ba. Nói chung là khi anh tắt máy, Ba cảm thấy rất hài lòng và cũng chấn chỉnh chị Thư nghe. Con Thư này, mai mốt con không được ăn nói hồ đồ như thế. Nếu còn như vậy, ba đánh đòn đấy. Ba, con chỉ đùa có tí thôi. Ba làm gì mà ghê thế à? Đùa, nó làm em rể của con chứ không phải là bạn bè mà đùa. Ba cấm. Mẹ tôi lúc này banh vực chị Thư. Trời đất ơi, con bé nó đùa thôi. Ông có tưởng thật à? Nhưng không đùa kiểu này được Người ta mà nghe được người ta đánh giá cho Người ta cười vào mặt tôi với bà Là không biết dạy con Chứ ở đó mà đùa Nó bao nhiêu tuổi rồi Mà lại đùa kiểu này Ba nói đúng đấy chị Chị đừng có đùa kiểu này Người ta không nghĩ rằng chị đùa đâu Mà lại nghĩ sang một chiều hướng khác Không được hay ho Với cả chồng em Anh ấy không thích đùa như vậy Biết rồi Có mỗi một tí chuyện thôi cũng làm ôm um lên, mất cả hứng. Chị thử ném đũa xuống bàn và ngoe ngoai bước lên lầu, bà tức giận trời cho, nhưng chị ta vẫn cứ chờ chờ. Bà quay sang mắng mẹ. Tất cả là tại bà đấy, bà chiều chuộng nó quá, bây giờ nó mới mất dạy như vậy, cái thứ hỗn hào như vậy, đi làm dâu nhà người ta 3 hôm, người ta đuổi về, lúc đó mang nhục với nhà người ta. Bữa cơm đang vui vẻ, Lại hóa ra khó chịu Bởi vì câu nói của chị Thư Mẹ tôi ngồi thêm một lúc Cũng lên xem chị ấy như thế nào Chỉ còn tôi và ba dưới nhà Ba buồn bã nói với tôi Còn Thư Nó làm cho ba buồn lắm Nhưng mẹ con lại quá nuông chiều nó Bây giờ nó sinh hư Con gái gì mà đi chơi Một hai giờ sáng mới về Ba không quản được con à bà thở dài trong bất lực Tôi chỉ biết khuyên lơn Chuyện này con sẽ tâm sự với chị ấy Ba đừng lo lắng quá Sức của ba có hạn Vừa lo lắng chuyện công ty Vừa gánh vác gia đình Sức nào mà chịu được à Phải con thư Nó giống như con Thì ba cũng đỡ lo Cúc này mày là bên ba còn có con Mẹ còn thì con biết rồi Bà ấy không được sâu sắc Đôi lúc Ba cũng muốn tâm sự Nhưng rồi lại thôi con à Mẹ Mẹ tuy hời hợt Nhưng mà ba cũng nên chia sẻ với mẹ chứ Đừng chuyện gì cũng ôm một mình Không tốt đâu ba Ừ thôi được rồi Ba biết rồi Hai cha con tôi ngồi tâm sự với nhau đủ chuyện Và cũng nhận ra những lo lắng của ba Ba sợ một mai có chuyện gì Công ty sẽ làm sao đây Đêm đó tôi ngủ với chị Thư Cũng là muốn nói chuyện với chị ấy Cho chị ấy hiểu những vất vả của ba Nhưng chị Thư cơ bản là không muốn hiểu Chị gạt ngang Em đừng tưởng bây giờ Em có chồng giàu Em lại quay qua em dạy đòi chị Chị nói cho em biết Những cái mà em đang có Đều là chị cho em Em bớt nói lại đi Tôi sững người mất một lúc Khi nghe chị Thư nói rằng những gì tôi đang có Đều là do chị ấy cho Cười còn chưa hết ngỡ ngàng, chị ấy lại nói tiếp. Lúc đó chị bị sốc tạm thời, nên chị mới vùng vằng Nếu chị không từ chối, thì em có được như ngày hôm nay không? Em nên biết điều, mà mang ơn chị, vì chị đã từ chối. Tôi cười nhạt lắc đầu. Chị tôi tính tình ra sao, dĩ nhiên tôi hiểu rõ. Chị ấy, chỉ thấy bề nổi bên ngoài, nhưng đâu biết được sống được trong nhà họ Lâm, đâu phải là chuyện dễ dàng đầu óc căng thẳng chỉ cần sơ sẩy một tí có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào chị nghĩ sao cũng được nhưng em chỉ nói cho chị một câu thôi là ba của mình vất vả lắm rồi chị thương ba chị đừng có cãi lại ba khiến cho ba buồn lòng ba vất vả kiếm tiền chỉ để lo cho chị và mẹ có một cuộc sống đầy đủ nhất chị muốn có tiền mua đồ hiệu thì chị để yên cho ba yên tâm làm việc Chị Thư cố tình làm lơ và không muốn trả lời tôi. Tôi cũng đành chịu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói ra những lời này. Nhưng chị ấy không muốn tiếp thu. Lúc đó điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn. Là Đạt, anh nhắn cho tôi. Em lên giường chưa? Em đang trên giường với chị Thư. Anh đang làm gì vậy? Anh đang thả tương tư vào gió đây. Thả tương tư? Ừ. Anh tương tư em mà. Tôi phì cười, nhưng cô nén để không bật ra thành tiếng ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị Thư. Hơn 10 giây sau, tôi mới nhắn lại cho anh. Dạo này trình độ thả thính của anh hơi bị ghê gớm rồi đấy. Thế em đã dính chưa? Anh trả lời em trước đi. Em hỏi đi. Anh thích hoàng hôn hay là thích bình minh? Anh thích hoàng hôn. Còn em... em thích anh. Có ai đó gửi những icon mặt cười hiếp cả mắt Rồi những trái tim nối đuôi nhau Truyền đến thêm một dòng chữ Anh nhớ em lắm Em cũng vậy Nhưng đợi xem ba tình hình thế nào Ổn ổn rồi em về nhá Anh chỉ nói thế thôi Em cứ lo cho ba Anh tương tư em vài hôm Cũng không sao đâu Nói vậy anh lại kèm theo Những hình icon mặt cười Kỳ thực lúc đầu tôi nghĩ rằng Đạt chắc chắn là một người khô khan khó gần và gia trường Nhưng thật không ngờ Anh lại đáng yêu Và hóm hình như thế này Chúng tôi cứ nhắn cho nhau Đến tận khuya mới chịu đi ngủ Anh không quên gửi cho tôi một nụ hôn Qua màn hình tin nhắn Sáng hôm sau cả nhà tôi Đưa bà đi bệnh viện khám lại xem thế nào Ba tôi có tiền sử bệnh tim Lại còn có di chứng Đợt tai nạn để lại Thêm áp lực công việc Cho nên mới gần nửa năm không gặp Tóc của ba đã bạc đi rất nhiều đuôi mắt cũng xuất hiện Rất nhiều nếp nhăn Tôi thương ba quá Nhưng không thể nào giúp ba được nhiều Giả như có người chia sẻ với ba Thì tốt Đến trưa thì bệnh viện Trả kết quả Kết luận ba tôi bị suy nhược cơ thể Bác sĩ yêu cầu ba tôi nằm viện Để theo dõi Nhưng ba không chịu Ông mà nằm đây thì việc công ty biết giao lại cho ai Nhưng bác sĩ nói, cứ cái đà này, ba tôi không chịu nghỉ ngơi, thì sẽ kiệt sức. Biết là công việc quan trọng, nhưng phải có sức khỏe, ba mới đi làm được chứ. Ba nghe bác sĩ đi, ba nằm bệnh viện vài hôm, để bác sĩ theo dõi và bồi dưỡng sức khỏe à? Không được, công ty mới ổn định lại. Ba không yên tâm, giao cho người khác đâu. còn còn sẽ ở lại con giúp ba coi chuyện công ty nhá. Chị Thư lúc này chố mắt. Trời đất, em á, em đùa đấy à? Em nghĩ rằng em có năng lực ư? Tất nhiên, em làm sao có kinh nghiệm, cũng như năng lực giống như ba. Nhưng em nghĩ rằng, em có quan sát, thì cũng đến mức nào. Hiện tại em đang làm trợ lý cho chồng em. Anh ấy là giám đốc sản xuất. Mọi đầu ra đầu vào hay kế hoạch hoạt động của công ty, em cũng biết mà sau đó tôi quay sang ba khuyên ba nằm viện tôi và thư ký của ba sẽ quản chuyện của công ty nói mãi nói mãi ba mới chịu nhập viện tôi làm xong giấy tờ thì quay lại phòng chị Thư đợi mẹ đem quần áo vào sau đó mới về cùng trong lúc ở đây ba nói sơ cho tôi nghe tình hình của công ty rồi căn dặn tôi những việc cần làm cần lưu ý tôi đang im lặng lắng nghe thì cánh cửa phòng được mở ra Chúng tôi nhìn ra thì rất bất ngờ. Thấy bằng và một chị y tá bước vào. Bằng cũng ngạc nhiên không kém. Qua ánh mắt của tôi, tôi nhìn thấy rõ điều đó. Tôi đứng lên và chào anh. Em chào anh ba. Bằng gật đầu với ba tôi. Sau đó anh cũng nói anh là anh chồng của tôi. Và cho ba và chị Thư biết. Tôi lên tiếng hỏi. Anh ba, anh lên đây khi nào à? Em tưởng anh... Đang coi người ta xây dựng Bệnh viện cần người Nên anh lên trước dự kiến Để anh khám cho bác trai Dạ vâng Bằng kiểm tra lại cho ba tôi thêm một lần nữa Anh cũng nói rằng ba tôi bị suy nhược Lại áp lực công việc Làm việc quá độ Cần phải tĩnh dưỡng Theo chỉ định của bác sĩ Sắp tới anh sẽ làm bác sĩ theo dõi bệnh tình của ba tôi Em theo anh sang phòng lấy đơn thuốc nhé Dạ Đi theo bằng vào phòng làm việc Bằng ngồi vào bàn làm việc Chỉ cây ghế đối diện nói với tôi Em ngồi xuống đi Chúng ta nói thêm một chút Về bệnh tình của ba em Tôi hơi ngờ ngờ Bằng lúc này mới mở hồ sơ trên bàn Rồi đẩy cho tôi xem Cái gì đó anh lên tiếng nói với tôi Đây là kết quả Chụp x quang của ba em Anh xem rất kỹ rồi Bác bị viêm phổi Không nhẹ đâu Tôi nhìn vào kết quả chụp ít quang Nhưng mà người không chuyên như tôi Quả thực là không hiểu Tôi chỉ có thể hỏi bằng Vậy Có nặng lắm không anh? Có nguy hiểm lắm không ạ? Tạm thời không nguy hiểm lắm Nhưng phải điều trị kịp thời Để tránh những trường hợp xấu sau này Vậy Bây giờ phải làm sao? Có phải can thiệp biện pháp nào không anh? Tạm thời thì không Trước tiên cứ dùng thuốc Xem như thế nào Người nhà cần để ý bác nhiều hơn Có biểu hiện gì Phải gọi ngay cho bác sĩ Tôi gật đầu Đã lo lắng Bây giờ lại càng thêm lo Bà mang trong người bao nhiêu là bệnh Lại lớn tuổi Sức khỏe không biết sẽ ra sao đây Cúc này Em ở đây mấy ngày Chắc là một tuần Ba em nhập viện Em phải phụ chuyện công ty Đợi ba em khỏe Em mới về được Vậy anh kê đơn thuốc Em đi ra ngoài quầy lấy thuốc đem về cho ba uống nhé. Đột nhiên bằng lại hỏi tôi. Có bao giờ em thắc mắc vì sao ngày ấy anh lại rút lui không? Dạ không còn quan trọng. Hiện tại em có chồng rồi. Cuộc sống của bọn em rất ổn. Những chuyện đã qua em không muốn nhắc đến. Khuôn mặt của bằng vẫn như vậy. Bình yên không có biểu hiện gì Đôi mắt càng không thay đổi theo thời gian Sầu lắng và buồn bã ừ. Anh mừng cho em Bằng ghi toa thuốc Và tôi nhanh chóng nhận lấy Cảm ơn bằng một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài Có một điều rất lạ Là giây phút ngồi cạnh bằng Trong tôi có một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện Trong đầu tôi không hiểu nghĩ gì Mà lại có cảm giác như chúng tôi rất thân thiết Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp bằng cũng vậy Rất ấn tượng và có cảm giác mãnh liệt Về người đàn ông nhẹ nhàng này Mà cho đến tận bây giờ Tôi không thể nào lý giải được Cảm xúc đó là gì Tôi đem thuốc về cho bà Thì mẹ tôi lúc này cũng vào tới Bà ở lại với bà Tôi và chị Thư đi về Dọc đường về chị Thư hỏi tôi về bằng Tôi thành thật trả lời Anh ấy là anh chồng của em Trên anh ấy còn một anh nữa Đã lập gia đình Hiện đang ở chung với bọn em và ba chồng. Chị Thư nghe xong hớn hở hỏi tiếp. Thế anh bác sĩ này, có vợ chưa? Dạ chưa, vẫn còn độc thân à? Sao thế? Chị hỏi làm gì? Chị đừng nói, là chị thích người ta đấy nhá. Thế không được à? Anh ấy chưa vợ, chị chưa có chồng. Thích thì có làm sao? Hợp lý mà. Nhưng anh ấy có bạn gái rồi, chị kia cũng là bác sĩ tương lai, nhà giàu lắm. Đang là đối tác VIP của nhà chồng em đấy. Mới là người yêu thôi, chưa đã cưới đâu mà không được cua. Trong tình yêu à, không có khái niệm trước và sau. Ai chiếm được trái tim, thì người đó là kẻ chiến thắng. Mà thời đại bây giờ Tây Hóa rồi, cưới nhau không hợp nhau, người ta còn chia tay ầm ẩm, ẩm kia kìa. Em lạc hậu, em cổ hủ quá Cúc à. Tôi nghe xong mà lùng bùng lỗ tai. Chị hai của tôi, Chị ấy có suy nghĩ rằng làm tiểu tam từ bao giờ thế này Chị Thư Chị vừa nói cái gì thế Chị bị điên à Trời đất ơi em lạy chị đấy Chị bỏ cái suy nghĩ tào lao đó đi Người ta có người yêu rồi Tình cảm của họ đang rất tốt Chị chen vào Chen vào làm cái gì Nói chuyện với mày chán thật Cho chị số điện thoại của anh bác sĩ đấy đi Em không có số Này Cúc Em đừng có ích kỷ Người chồng em đang có bây giờ Cũng là chị nhường cho em Bây giờ chị thích một người Em cũng làm khó dễ chị là sao Hay là em sợ Chị hạnh phúc hơn em Chị giàu có hơn em Nên em không cho chị Còn người của em Đúng là xấu xa Em có tin chị gọi điện Chị mách mẹ không Lúc này đang trên xe taxi Tôi không thèm đôi co với chị Thư Để rồi làm cho cười cho thiên hạ Nhưng mà chị ấy cứ cảm giảm trên xe Chị ấy còn giật túi sách của tôi Lục lấy điện thoại và tìm số điện thoại của bằng cho bằng được Nhưng nói thật Tôi đâu có số của bằng chứ Về nhà chị ấy yêu cầu Tôi gọi điện cho ai đó để xin Tôi kiên quyết từ chối Em không xin ai hết Chị cũng đừng như vậy có được không Dù sao Chị cũng là người của công chúng Chị nên giữ hình tượng cho mình Em lên phòng thay đồ Chuẩn bị vào công ty đây Chị Thư trù chéo ở bên dưới nói tôi là một con người ích kỷ nói tôi không ra gì nhưng tôi phớt lờ tôi mặc kệ mà lao đến công ty cùng với thư ký của ba để trông coi việc của công ty Chuyện này dọc đường tôi cũng gọi và nói cho Đạt nói anh biết tình hình của ba và tình hình của công ty cũng như nước không thể một ngày không có vua phải có một người quản lý thì nhân viên mới làm việc tốt được May mắn Đạt đồng ý ngay Anh cũng không cần nhàn gì tôi. Tôi cũng yên tâm mà ở lại. Chắc là chị Thư đã gọi điện mách mẹ. Nên bà gọi cho tôi. Mắng tôi không biết thương chị. Nói rằng tôi ngu. Tôi không biết đưa chị vào chỗ hào môn. Tôi mệt mỏi vô cùng. Mẹ ơi là mẹ. Thế mẹ có hiểu những gì mà con vừa nói không? Anh chồng con đã có bạn gái rồi. Ba mẹ chồng con còn đang định làm đám cưới cho hai người họ. Thì làm sao mà mai mối cho chị Thư chứ Phải chị anh ấy độc thân Chưa có người yêu Thì còn giới thiệu ngay và luôn Đằng này người ta có cặp có đôi Chị Thư mà chen vào Có phải là cố tình phá hoại hạnh phúc của người ta không Mẹ không khuyên can chị ấy Mẹ còn quay sang trách con Chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ cái gì Bà lên tiếng Cúc ơi là Cúc Yêu nhau ấy Thì chỉ là một quá trình tìm hiểu Đâu có nhất thiết tìm hiểu một đối tượng, ai phù hợp hơn thì người ta chọn thôi. Nhà chồng con giàu có như vậy. Tại sao con ngu ngơ, con không biết tìm đường mà gả chị con về đó? Trời ơi, trò chị con, nó được hưởng phước chứ. Hưởng phước ư, với cái tính cách của chị Thư, tôi không biết phải hưởng phước hay là gây họa đây. Nhà chồng tôi nhiều lễ nghi, có thể nói là còn hơi phong kiến. Chị Thư thích nghi. Là chuyện khó nữa kìa Huống gì vào đây mà hưởng phước Mẹ Con nói rồi Anh chồng con có người yêu rồi Mẹ với chị Thư đừng có làm chuyện gì Để cho người ta khi dễ nhà mình Bà rất coi trọng dĩ diện Mẹ làm ơn Mẹ làm gì mẹ nghĩ đến ba Con tắt máy đây Nói xong tôi tắt cuộc gọi Mà khó chịu trong lòng Chị Thư hiện tại đang là sinh viên Cũng là người mẫu ảnh cô có đóng những bộ phim ngắn Hoặc là những vai phụ Tuy là chưa được nổi tiếng lắm Nhưng mà cũng được rất nhiều người theo dõi Mà người của công chúng Làm gì cũng được quan tâm Nếu như chị ấy dại dột Đi tán tình bằng Không may lộ ra thì sự nghiệp bị ảnh hưởng Tôi nhắn tin nói hết những lời như vậy Chị ấy đọc Nhưng cũng không thèm trả lời tôi Tôi thở dài Tôi quá mệt mỏi với bà chị sinh đôi này rồi Việc ở mỗi công ty Thì mỗi khác nhau Nhưng chung quy lại là xem những con số ngày hôm đó như thế nào. Các quý có đạt được như quy định ban đầu đề ra hay không. Cũng rất may cho bà tôi là chú thư ký rất được việc, làm việc tận tâm, lại lên kế hoạch rõ ràng. Nên tôi cũng không thấy bự ngỡ lắm. Chỉ một hôm thôi là tôi có thể thích ứng với công việc. Đến hết giờ thì ghé vào bệnh viện thăm bà và báo cáo tình hình hôm nay cho bà rõ. ba nghe xong cảm thán. Còn mà là một đứa con trai thì tốt quá. Con người đỡ đần ba rồi. Ba à, tuy con đi lấy chồng rồi nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức để bên cạnh ba. Dù sao nhà chồng con cũng đông người hơn nhà chúng ta. Nói đoạn chị Thư bước vào đem theo lồng thức ăn gì đó. Tôi thì cứ nghĩ là gì ba nấu thôi. Nhưng khi bằng sang khám cho ba thì chị Thư lại lên tiếng mời. Anh bằng Anh ngồi xuống, ăn chút cháo với gia đình em. À, cảm ơn em. Em và gia đình cứ tự nhiên. Coi anh bằng kia, chúng ta cũng như người một nhà rồi, có gì đâu mà ngại chứ. Anh ngồi xuống, thử xem, em nấu cháo thế này, đã lấy chồng được chưa? Ba tôi lúc này kinh ngạc. Con nấu gì à? <cười> ba làm sao thế? Ở nhà con vẫn hay nấu mà. Để con cho cháo ra chén nhé. Tôi nghe mùi cháo thơm nức. Thế này chắc chắn Chỉ có dì ba nấu thôi Là cháo hạt sen Lúc mà ba mẹ mất ngủ Dì ba lại hay nấu Món này tôi cũng ăn vài nơi Nhưng vẫn là hương vị dì ba nấu là chuẩn nhất Mẹ tôi mời sau đó kéo bà ngồi xuống ghế Vì đây là phòng tốt Chỉ có một giường Và trang bị thêm một bộ bàn ghế Cậu bằng ngồi ăn với chúng tôi một chén Còn thư nhà chúng tôi nấu món này ngon lắm Bằng cũng không tiện từ chối nên cũng ngồi xuống Chị Thư cho ra chén xong Thì ngồi xuống bên cạnh bằng Đưa chén tận tay cho anh Sau đó lại còn cười tươi và nói Anh cứ ăn đi Anh đừng ngại Cảm ơn em Con mời cả nhà Cháo gì bà nấu thì ngon lắm Bằng vừa ăn hai muỗng Thì chị Thư đã dồn dập hỏi rồi Thế nào anh bằng Có ngon không anh Anh ăn có vừa miệng không Ngon lắm Nấu ngon thế này, có chồng được rồi, đúng không anh Bằng? Bằng lúc này cười cười. Thư xinh đẹp thế này, khối anh thích. Thế mà em vẫn ế đấy anh à. Thư nói thế nào chứ, Thư mà ế, tôi không tin đâu. Em nói thật, buồn có người yêu, chở em đi chơi lắm rồi. Chị Thư nói mấp mé như vậy, tôi nghĩ là Bằng hiểu, nên anh mới tìm cách rời đi. Đợi Bằng đi rồi. Ba tôi đặt chén cháo xuống và hỏi ngay. Cháo này là gì ba nấu? Thế tại sao con lại dám nhận là mình nấu? Có làm sao đâu ba. Ba cứ quan trọng hóa vấn đề. Con đừng tưởng là ba không nhìn ra con thích cậu ấy. Này, người ta có người yêu rồi đấy. Sao ba biết à? Đợt đám tang, ba có xuống. Ba nhìn thấy con bé kia rồi. Xinh lắm. Hình như cũng đang học chuyên ngành bác sĩ. Có đúng không Cúc? Dạ vâng đúng rồi ba. Nghe ba mẹ chồng con định đợi anh bằng xây xong phòng khám. Mãn tang má lớn là cưới vợ cho anh ấy. Hai người họ tương xứng lắm hả? Đấy, con nghe chưa? Người ta là chậu có hoa rồi. Đừng có tào lao mà lao vào. Người ta cười vào mặt cho. Chị Thư nghe xong thì vùng vẫy. Như cách cách, chị ấy không hài lòng chuyện gì. Còn mệt với ba, với con Cúc lắm. Họ chỉ mới tìm hiểu thôi Còn nhắc lại là mới tìm hiểu thôi Chứ chưa có gì Tại sao con không được quen anh bằng chứ Nói chung là con thích anh ấy Không ai có thể cản được con đâu Với lấy túi sách Chị Thư hầm hầm bỏ đi Mặc cho ai kêu cũng không quay lại Bà bảo mẹ phải nói chuyện lại với chị Thư Mẹ chị ẩm ừ cho qua chuyện rồi thôi Ở thêm một lúc nữa Thì tôi đứng lên đi về Lùi cùi lấy con xe máy Thì giọng nói của bằng ở đằng sau lưng Cúc à Dạ anh gọi em Chúng ta nói chuyện một lúc Có được không Có chuyện gì không ạ Để anh lấy xe ra giúp em Bệnh viện sắp đóng cổng rồi Dứt lời bằng liền đi vào Để di chuyển mấy chiếc xe kia ra Rồi sau đó lôi con xe của tôi ra ngoài Bằng dẫn tôi ra khỏi cổng Anh có chuyện gì anh nói đi Em còn phải về nhà. muộn lắm rồi. Bằng dựng con xe sát vào lề đường anh nhìn ngó một vòng rồi sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng da diết. Bao lâu rồi chúng ta mới đứng cạnh nhau ở đất Sài Gòn này em nhỉ? Em không nhớ. Em không nhớ. Nhưng mà anh chưa bao giờ quên. Cúc à, anh xin lỗi. Năm đó anh không nên không có một lời mà từ biệt em Anh thật sự xin lỗi em. Hai chúng tôi nhìn nhau, bốn mắt nhìn về nhau vẫn là đôi mắt năm ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm, vẫn là người mà năm đó tôi đã đem lòng yêu thương. Nhưng thời gian đã làm cho mọi thứ thay đổi, tình cảm cũng theo đó mà đổi thay. Trong tim của tôi bây giờ có một người quan trọng, người cùng tôi chung chăn gối. Tôi nhìn thẳng vào mắt của bằng, lên tiếng. Không cần đâu ạ. Em nói rồi, mọi chuyện đã qua Anh và em hãy quên hết đi Hiện tại em đang là vợ của Đạt rồi Chúng ta không nên có những cuộc gặp gỡ riêng thế này Sẽ không tốt cho cả hai Em tin rồi, anh sẽ hạnh phúc Nhưng hạnh phúc của anh là em Anh đừng nói như thế Hà My mà biết được, cô ấy sẽ đau lòng Bọn anh chia tay rồi Tôi hơi nhíu mày Tôi cũng nghi ngờ rồi Nhưng mà khi nghe chính miệng bằng nói, tôi vẫn thấy rất sốc. Hai người rất đẹp đôi. Sao lại? Bởi vì anh nhận ra rằng, chưa bao giờ anh ngừng yêu em. Ban đêm Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, tiếng còi xe hòa cùng tiếng động cơ huyên náo. Nhưng tôi lại nghe không sót một từ nào của bằng vừa nói. Chỉ là sốc, sốc vì câu nói vừa rồi. Bằng nói rằng, bằng còn yêu tôi. Mấy năm rồi, đoạn tình cảm đầu đời ấy đã là quá khứ, thì đột nhiên anh lấy khơi gợi lại. Anh muốn cái gì đây? Anh Bằng à, anh vốn không nên nói ra những lời này. Bây giờ em đang là em dâu của anh, Đạt là em trai của anh. Anh biết chứ, anh hiểu rất rõ. Nhưng thật sự anh không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình khi bên cạnh em. Trước mấy ngày em kết hôn với Đạt, anh mới biết... Em còn có một người chị sinh đôi. Anh đã tự dằn vặt bản thân mình. Tại sao ngày đó lại quá vội vàng kết luận để đánh mất em? Là anh sai. Anh sai với em. Sai với tình cảm thuần khiết ngày đó. Anh ước thời gian có thể quay lại. Anh nhất định không bao giờ để mất em. Tôi nghe xong mà lấn cấn. Tôi phải hỏi nguyên nhân vì sao ngày đó bằng đột ngột biến mất. Anh ấy trả lời với tôi. Có lần anh thấy em hôn một người khác đắm đuối. Anh cứ tưởng rằng đó là em. Em không thật lòng, nên anh lặng lẽ rút lui. Đến sau này anh mới biết, người anh nhìn thấy là Thư, chứ không phải là em. Tôi nghe xong đứng hình, thì ra nguyên nhân ngày đó anh không nói không rằng mà rời đi. Chính là do anh hiểu lầm chị Thư chính là tôi. Khiến ngày đó tôi cứ nghĩ mãi không ra, vì sao anh lại như vậy? Rõ ràng lúc đó chúng tôi đang vui vẻ với nhau biết bao nhiêu. Tuyệt thở hắt ra nói với bằng. Có lẽ duyên của chúng ta chỉ đến đó là hết. Tuy nhiên em vẫn tôn trọng anh. Em hy vọng anh sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp. Anh nghĩ cả đời này không ai phù hợp với anh hơn là em đâu. Anh bằng, anh càng nói càng sai rồi. Chuyện chúng ta là chuyện cũ Hiện tại chúng ta là anh chồng và em dâu Anh đừng để câu chuyện này đi quá xa Vì lời nói và hành động của mình Em nghĩ Anh đủ thông minh để hiểu ý của em nói Xin phép Em phải về đây Tôi đang dắt xe đi Thì bằng lại chuột tay của tôi lại Và giải thích Cũng cả Anh chỉ muốn nói hết lòng mình ra thôi Có những chuyện Có những lời Không nói ra chính là biện pháp tốt nhất. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, nên biết nói gì và làm gì chứ. Anh xin lỗi, anh không có ý gì. Anh chỉ muốn cho em hiểu nguyên nhân ngày đó vì sao anh rời xa em. Tất cả đều là lỗi của anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn yêu em. Trái tim vẫn rung động khi thấy em. Nhưng mà em yên tâm đi. Anh sẽ không làm gì để cho em khó xử đâu. Tôi lúc này chỉ có thể thở ra một hơi Nhưng cũng kiên định nhắc lại Anh cứ để mọi thứ ngủ yên đi Anh và em rồi ai cũng hạnh phúc Em tin rằng Anh sẽ gặp được mảnh ghép còn lại của đời mình Em đi trước đây Tôi lên xe phóng đi Vừa chạy vừa băn khoăn Có nên nói điều này với Đạt không Rằng chuyện bằng Đang là bác sĩ chính của ba tôi không Tôi nói ra sợ rằng Anh ấy suy nghĩ linh tinh Mà không nói, sau này lỡ anh ấy biết thì lại càng không hay Cuối cùng tôi chọn cách, sẽ nói cho Đạt biết Về nhà vừa dựng con xe vào chỗ Thì chị Thư hầm hầm đi ra, tát cho tôi một cái vào má Và sau đó chửi ôm um lên Tao thật không ngờ, tao có một đứa em như mày Ngoài mặt thì mày ngăn cản, không cho tao qua lại với anh bằng Nhưng mà sau lưng, mày lại tán tỉnh anh ấy Mày là cái thứ gì thế à? Tôi bị tát mạnh lắm, lúc này xây sầm mặt mày, vừa đau vừa tức, tôi cũng cáu gắt. Chị làm cái gì thế? Chị nói lung tung cái gì thế hả? Ai tán ai? Mày đừng có mặt giả ngơ, mày nói anh bằng có bạn gái sắp cưới, mày khuyên tao không nên dính vào. Nhưng mà sau lưng, lại đi nói chuyện riêng với anh ấy. Đây, đây là cái gì? Trên màn hình điện thoại của chị Thư, không biết ai chụp gửi qua những bức ảnh tôi và bằng vừa nói chuyện khi nãy. Cả lúc bằng kéo tay tôi, tôi bực mình. Chị dựa vào mấy tấm ảnh này mà chị nói tôi tán tỉnh bằng á? Chị có logic không? Anh ta là anh chồng của tôi, tôi nói chuyện với anh ấy không được à? Mày đúng là lẻo lự, chẳng có anh chồng nào, em dâu nào mà nắm tay nắm chân. Mày tưởng tao ngu à? Mày mở miệng ra lúc nào cũng ăn nói đàng hoàng, nhưng sau lưng tao, mày lại muốn hớt tay trên. Tôi đi làm đã quá mệt mỏi với áp lực công việc. Nên chị làm ơn, để cho tôi bình yên, tôi phụ ba có được không? Tôi không rảnh, để mà đôi co những chuyện tào lao với chị. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi và anh bằng chỉ nói chuyện bình thường, mối quan hệ cũng hết sức bình thường. Nếu như chị rảnh quá, chị không có việc gì làm, chị vào công ty mà phụ giúp ba. Tôi bực mình đi thẳng vào trong nhà, phía sau tôi, chị Thư vẫn lên tiếng trời. Mày đừng làm ra cái vẻ thượng đẳng đó, để tao coi. Mày lên mặt với tao được bao lâu Sớm muộn gì Tao phải lấy anh bằng Tôi chẳng còn hơi đầu mà cãi nhau với chị Thư Chỉ nghe dì ba đi ra khuyên chị ấy mấy lời Còn tôi đi thẳng về phòng lấy quần áo bước vào nhà tắm Từng dòng nước từ vòi sen chảy xuống Chỉ mong có thể lấy đi những mệt mỏi Của hiện tại đối với tôi mà thôi Tắm rửa xong xuôi Tôi xuống nhà ăn chút cơm Rồi lên giường nằm gọi điện cho Đạt Nhưng anh không nghe máy, chắc là anh đang bận gì đó, nên tôi cứ nằm lăn lóc trên giường để lướt Facebook xem tin tức. Sau đó tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy tôi đi đâu đó không rõ, những hòn đá nhấp nhô to nhỏ đầy dưới chân, khổng cảnh vừa lạ lại vừa quen, nhưng tôi không biết đây là nơi nào. Tôi cứ như vậy mà đi theo con đường mòn có sẵn. Đi mãi, đi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng cười nói tiếu tít vang lên ở đằng trước tôi đi nhanh hơn một chút đi về nơi phát ra tiếng cười đó thì thấy một đôi nam nữ đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ vì chàng trai kia quay lưng nên tôi không nhìn thấy mặt tôi chỉ thấy cô gái cười tít mắt khi được chàng trai bế lên cao tôi đứng đó nhìn bọn họ nhìn chàng trai lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi đeo vào tay của cô gái kia sợi dây này Chính là buộc chặt Cuộc đời của em và cuộc đời của anh lại Đời này kiếp này và kiếp sau Em mãi mãi Là vợ của anh Cô gái e thẹn gật đầu Tôi nhìn sợi dây màu đỏ đó rất quen Hình như là tôi đã nhìn thấy ở đâu đó Tôi dày chán cố nhớ lại Thì tôi nhớ ra rằng Trước lúc đi lấy chồng Tôi đã nhìn thấy thầy Lương Đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ y như vậy Mà người con gái trong mơ Cũng rất giống tôi Rốt cuộc là giấc mơ kia Có liên kết gì chứ Lúc tôi thức dậy Mới 5 giờ sáng Tôi không vệ sinh vội Mà đi đến kéo rèm cửa sổ Hít một hơi thật sâu Tập một vài động tác cơ bản Để khởi động ngày mới Sau đó vào lấy điện thoại Nhắn tin cho Đạt Thì tôi thấy tin nhắn của anh gửi trước Hôm qua anh có việc đột xuất Nên không nghe điện thoại của vợ được Xong việc thì muộn rồi, anh không dám gọi. Khi nào vợ thức, vợ nhắn tin cho anh nhé. Yêu em. Chỉ cần một tin nhắn như vậy, mà tôi ôm lấy điện thoại và cười tùm tim. Trái tim của tôi xoắn hết cả lên. Tôi nhắn tin lại cho anh. Em vừa mới thức, nhưng sao hôm nay anh thức sớm quá vậy? Không lâu sau thì anh dép lại tôi. Anh nhớ em không ngủ được. Miệng lưỡi của anh kìa càng ngày càng dẻo. Em gọi cho anh nhé. Chuồng vừa đổ thì giọng của anh đã vang lên. Anh nghe này. Đêm qua mấy giờ anh mới xong việc? Hơi khuya. Do anh phải thức để xem một số giấy tờ. Điện thoại anh để im lặng. Nên anh không biết em gọi. Anh làm việc anh phải chú ý giờ giấc chứ. Thức khuya đâu có tốt đâu. Ừm. Anh biết rồi. Ba thì sao? Ba đang nằm theo dõi. Anh này. Em có chuyện này muốn nói với anh. Em nói anh nghe đi. Anh Bằng... Anh ấy đang là bác sĩ, theo dõi bệnh tình của ba. Bên kia Đạt im lặng mấy giây. Tôi biết chuyện của tôi và Bằng tuy là chuyện quá khứ, nhưng mà Bằng lại là anh trai của Đạt. Ít nhiều anh cũng có suy nghĩ. Mấy giây sau đó, Đạt mới lên tiếng nói với tôi. Vậy sao? Vậy cũng tốt. Bằng là bác sĩ giỏi. Anh ấy điều trị cho ba. Anh cũng thấy yên tâm. Đạt nói vậy nhưng tôi sợ trong lòng của anh nghĩ khác nên tôi nói thêm. Em giúp ba thêm ít hôm, đợi ba khỏe. Em về với anh nhé. Em cứ lo cho ba ổn đi. Lúc này ba đang cần em. Anh Đạt, em cảm ơn anh. Khi nào về, nhất định phải trả ơn anh cho đàng hoàng đấy. Anh muốn em trả ơn như thế nào? Anh nói đi. Đơn giản thôi. Em giao cuộc đời của em, cho anh là được rồi. Được, em đồng ý. Nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi tắt máy. Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị đi làm. dưới nhà dì ba chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết. Tôi vào bàn ngồi, chị Thư cũng xuống tới. Khuôn mặt hậm hực, không thèm nhìn tôi. Tôi cũng quá mệt mỏi rồi, nên cũng mặc kệ chị ấy. Tập trung ăn phần ăn của mình. Sau đó tôi nói với dì ba. Đồ ăn sáng của ba mẹ con xong chưa ạ? Để con đem vào. Chị Thư lên tiếng. Đồ ăn cứ để đấy. Chút nữa con đem vào nghe gì ba. gì ba nhìn tôi hỏi ý như thế nào. Tôi hất mắt về phía chị Thư. Ý là để cho chị ấy đem vào. Nếu như bằng bà Hà mi đã chia tay rồi, tôi cũng không cản chị ấy nữa. Bánh xe thời gian cứ như vậy trôi qua. Ba tôi sau khi nằm viện được nghỉ ngơi... Không lao tâm lao lực Thì ông cũng đỡ ho rất nhiều Người cũng hồng hào hơn một chút Chuyện công ty thì có tôi và thư ký của ba lo liệu Tuy tôi không quá xuất sắc Nhưng mà ba cũng hài lòng và yên tâm Hôm nay cuối tuần Nên tôi vào thay cho mẹ về nghỉ ngơi Chị Thư cũng vào Từ hôm chị ấy đánh tôi đến nay Bọn tôi không nói chuyện với nhau Hay nói đúng hơn là tôi có hỏi Nhưng mà chị ấy không trả lời Có mấy lần tôi thấy chị ấy Léo đéo đi theo bằng Rồi có khi thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau ở căng tin. Tôi không biết mối quan hệ của hai người như thế nào. Nhưng về nhà chị Thư vui vẻ lắm. Đến hôm nay thì chị ấy đột nhiên mở lời với tôi. Này, Cúc. Chị xin lỗi nhá. Hôm đấy chị không nên đánh em. Tôi thấy chị Thư đã xuống nước. Tôi không để bụng hay là khó khăn gì. Vì dù sao đi chăng nữa, chị ấy cũng là chị ruột của tôi. Nhưng tôi cũng nên nói rõ cho chị ấy hiểu. Em và anh bằng không như chị nghĩ đâu. Ừ, chị biết rồi. Anh bằng nói vài ngày nữa, ba có thể xuất viện. Thế thì tốt rồi, đợi ba khỏe. Em phải về nhà chồng, chứ em không thể ở trên này mãi được. Ừ, em về đi. Khi nào rảnh? Chị xuống thăm em. Xuống thăm em? Ừ, sao bà ngạc nhiên thế? Chị thăm em hay là chị thăm người khác. Chị thư nghe xong cười tít mắt, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, thi thoảng lại cười một mình. Hai người này chẳng nhẽ đã nhanh đến vậy rồi sao? Hai hôm sau ba tôi được xuất viện, vào buổi chiều cùng ngày, chứng ho của ông đã giảm đáng kể, thi thoảng mới ho nhẹ một cái. Tuy được xuất viện, nhưng phải uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và tái khám đúng định kỳ. Ăn cơm tối xong, Ba nói ngày mai tôi giao việc lại cho ba, tranh thủ về bên chồng vì tôi lên đây cũng khá lâu rồi. Ba sợ bên nhà chồng tôi không vui. Ba tôi là như vậy đấy, lúc nào cũng đặt sĩ diện lên hàng đầu. Con ở thêm hai hôm nữa rồi con về. Ba đừng lo cho con. Con gọi điện xin phép ba mẹ chồng con rồi à. Mẹ tôi lúc này lên tiếng. Nhà mình heo người, con cúc nó ở lại nó phụ ông là đúng, chứ có gì đâu mà ông sợ. Ông bà ấy cũng gọi điện hỏi thăm ông thường xuyên Có trách cứ gì đâu Thế không nhẽ người ta trách Người ta nói thẳng ra với bà Con gái mình như bây giờ Là con dâu của người ta Mình phải biết điều chứ Đâu thế nào Giữ nó đây được Ba mẹ tôi là như vậy Cứ nói ra là có chuyện Mỗi người mỗi ý Tôi chưa thấy chuyện gì mà hai người vui vẻ hòa đồng đồng ý với nhau Ở thêm mấy hôm nữa Thì tôi cũng về Đêm đầu tiên về nhà đã bị đạt quấn lấy mấy lần, làm sáng hôm sau tôi ngủ quên đến tận bảy giờ sáng mới dậy. Trên bàn có một mảnh giấy được anh ghi lại. Vợ dậy thì ăn sáng rồi nghỉ ngơi, không cần đi làm vội đâu. Ngoan nhá tối về anh thưởng. Yêu em. Chồng tôi kìa, sao cái miệng lại ngọt như kẹo thế này, lại còn bảo tối thưởng cho tôi. Đêm qua đã hai lần rồi, chưa đủ hay sao? Đúng là tham lam hết sức. Tôi xếp mảnh giấy gọn gàng rồi cho vào tủ cẩn thận. Sau đó đứng lên uốn éo mấy cái mới bước vào nhà vệ sinh. Lúc này tôi mới thấy những dấu đỏ có đầy ở trên cổ. Trời đất ơi cái tên chồng mạnh bạo này gọi gì là cái cổ của tôi chứ? Kiểu này người khác mà nhìn thấy. Tôi ngại lắm. Tôi sửa soạn xong thì chụp hình người cho Đạt mắng yêu anh. Anh xem, em không biết đâu. Em bắt đền anh đấy Anh lại gửi lại một cái hình cười Kèm theo một dòng chữ Tài vợ anh ngon quá Tối về anh đền nhé Anh chuẩn bị đi họp đây Bye vợ Tôi nhìn vào gương Rồi lấy kem che khuyết điểm Thoa vào thì cũng đỡ hơn Mặc thêm một bộ đồ pyjama nữa Mong là không ai nhìn thấy Nếu không thì à, Thì tôi ngại muốn chết Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi Có thể nói những ngày đó là những ngày bình yên nhất, không có bộ châm, không có ai cà khịa hay là kiếm chuyện với tôi. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói, bà rất thương và chiều chuộng tôi. Chồng tôi cũng vậy, cơ sảnh rỗi là anh lại chờ tôi đi chơi, nhưng tôi lại thích nhất là cùng anh ra biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Tôi ngả đầu vào vai của anh, cảm thấy đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Anh Công sau một thời gian ở nhà cũng bắt đầu làm công việc. Bằng thì đi đi về về để coi quá trình xây dựng phòng khám. Cũng nhiều lần bà mẹ đề cập đến Hà My thì anh đều lảng sang chuyện khác. Cho đến một hôm, cả nhà ra phòng khách ăn trái cây như bình thường. Bằng ngập ngừng lên tiếng. Ba, mẹ, con muốn lấy vợ. Cả nhà đều bất ngờ nhìn về phía bằng. Ba chồng tôi thì hớn hở. Muốn cưới thì cưới thôi con. Hà My nó đồng ý rồi à? Dạ không phải Hà Mi. Bà chồng tôi cau mày, tôi cũng thắc mắc, người bằng muốn cưới là ai? Còn bà Hà Mi chia tay nhau mấy tháng rồi. Con muốn cưới thư, chị vợ của Đạt à. Miếng táo tôi đang cho vào miệng liền khựng lại, nuốt không trôi. Anh ấy vừa nói cái gì? Anh ấy muốn cưới chị tôi, tôi có nghe nhầm không? Mẹ chồng tôi vội vàng hỏi. Cái gì thế? Hai đứa chia tay khi nào? Vì sao lại chia tay? Con bé đó nó dễ thương lắm cơ mà. Dạ, bọn con không hợp. Không hợp điểm nào. Mẹ thấy con bé rất thương con, lo lắng chăm sóc cho con. Tại sao mẹ những thứ đó không quyết định được. Bọn con chia tay trong hòa bình. Bây giờ con muốn cưới thư, ba mẹ ủng hộ con đi ạ. Ba chồng tôi cầm tách trà lên uống. Ông không vội nói mà trầm ngâm một lúc. Chuyện hôn nhân của con ấy, ba mẹ không ép, nhưng mà ba thấy con bé Hà My đó rất được. Trình độ học vấn, gia cảnh đều rất tương xứng với nhà chúng ta. Ông qua tôi nói với tôi. Ba nói vậy không có nghĩa là chê bai con. Cúc à, nếu chê bai, ba đã không đồng ý cho thằng Đạt và con phá lệ, cho con vào công ty làm việc. Nhưng mà nói thật, bà không thích con giàu làm nghệ sĩ, nghề nghiệp gì cũng được, miễn không phải là người trong ngành giải trí. Tôi dĩ nhiên hiểu ý của bà chồng. Người xưa có câu nói, sướng ca vô loài, và cũng đúng là ngành giải trí, vốn là một nơi vô cùng phức tạp, cũng là nơi đổ vỡ biết bao nhiêu mối tình, tưởng là vĩnh cửu Nên bà chồng tôi nói như vậy tôi rất hiểu. Đặc biệt là những gia đình hào môn giàu có... Người ta càng không muốn có con dâu là nghệ sĩ Tôi hiểu Rất hiểu điều này Nhưng bằng có vẻ kiên quyết Anh còn nói Cô ấy có thai rồi à Không riêng gì, gì tôi Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều mắt chữ O miệng chữ A Há hốc nhìn bằng Còn tí dường như là người không thể nào kiềm chế được Nó kêu lớn Cậu ba Cậu vừa nói cái gì Ai có bầu Ai có bầu hả cậu? Chị gái của mợ cúc. Còn không tin. Cậu có dẫn cô đó về nhà mình lần nào đâu. Cậu có nói rằng cậu yêu thương ai đâu. Sao đùng một cái là có bầu? Hay là có nhầm lẫn gì? Cậu! Bằng thở ra một hơi rất mệt mỏi. Đây là sự thật. Ba mẹ, cô ấy có thai rồi. Ba mẹ sắp xếp giúp con. Cái thai đã được 5 tuần. Rất khỏe mạnh ạ. Mẹ chồng tôi chắc cũng không thể nào tiếp nhận được chuyện này, thái độ của bà không vui. Thế nhưng tại sao lại nhanh như thế? Trước giờ mẹ chưa từng nghe con nói là con đang quen con bé ấy cơ mà. Bọn con cũng mới tìm hiểu, tuy nhiên con phải có trách nhiệm với con của mình. Con mong bà mẹ giúp con. Dì Tám trước giờ là người ít nói, không bao giờ có ý kiến gì, nhưng hôm nay dì lại lên tiếng. Cậu à, cậu nên suy nghĩ cho kỹ Chuyện hôn nhân đại sự Không đùa được đâu Ý của gì Là sao gì Tám Tại tôi thấy chuyện này bất ngờ Cậu bằng với chị Mới vừa quen biết nhau Tôi sợ chưa hiểu hết về nhau Sau này dễ bất đồng quan điểm Vậy thế còn cái thai thì sao Đợi tìm hiểu kỹ luôn hả dì Ý, ý tôi không phải thế Ba chồng tôi lúc này cắt ngang Khuôn mặt của ông cực kỳ nghiêm túc Từng lời nói đều rành mạch Cha con cũng biết Trước giờ ba không thích cho con Quen với nghệ sĩ Ba nói rồi Khi bọn con lớn, bọn con quen ai cũng được Miễn là hiểu chuyện Và không dính dáng đến ngành giải trí Ba mẹ đều đồng ý hết Nhưng bây giờ con bé có thai Ba tất nhiên sẽ cưới cho con Nhưng ba có một điều kiện Là con bé phải rút lui khỏi ngành giải trí Từ bé, chị Thư đã đam mê làm nghề diễn viên và người mẫu. Nói chung chị ấy có máu nghệ sĩ. Bây giờ yêu cầu chị ấy dẹp bỏ ước mơ. Tôi e rằng chị Thư sẽ không chịu. Chuyện này xem ra là phức tạp lắm rồi. Chị Thư và mẹ cũng ngộ thật. Chuyện hệ trọng như vậy, nhưng lại không nói với tôi một tiếng. Còn sẽ nói với cô ấy à? Hai đứa cứ bàn bạc với nhau đi. Rồi cho ba câu trả lời sớm nhất. Ba hơi mệt. Ba đi nghỉ trước đây. Ông thở dài sau đó bước lên đi về phòng của mình Nhìn vào tôi đoán là ba chồng tôi Không hài lòng với cuộc hôn nhân này cho lắm Tôi ra ngoài lấy điện thoại Gọi cho chị Thư chuông đổ vài giây Thì chị nghe máy Alo Em đây Chuyện chị có thai với anh Bằng là như thế nào Em mới nghe anh Bằng nói Thì có thai là có thai chứ như thế nào Em không hiểu tiếng Việt à Em đang nghiêm túc Em hỏi chị mà Thì chị cũng nghiêm túc Chị trả lời em đấy Chị có thai rồi Anh bằng nói sẽ nói chuyện với ba mẹ anh ấy Và nhanh chóng làm đám cưới Mà anh đã đã nói Về ba mẹ của anh ấy chưa Vừa mới nói xong à Thế hai bác nói gì Họ nói bao giờ làm đám cưới Chị bình tĩnh nghe em nói Ba chồng em nói hai người muốn kết hôn ấy, Chị phải rút khỏi ngành giải trí Cái gì Em nói cái gì? Em nói lại cho chị nghe xem nào. Ba chồng em nói chỉ phải rút lui khỏi ngành giải trí thì mới đồng ý chuyện của hai người. Nhà này không cho con cái lấy nghệ sĩ đâu. Sao lại vô lý như thế? Nghệ sĩ thì sao? Nghệ sĩ không phải là con người à? Sao ông ta vô duyên thế nhỉ? Chị nói chuyện kỳ cục thế. Đó là quy định nhà người ta. Chị có hiểu không? Nhưng quy định đó là hết sức vô lý. Vô cùng vô lý không được. Chỉ phải gọi điện, nói chuyện với anh bằng mới được. Chị có chết, không bao giờ bỏ nghề đâu. Chị thư tắt máy cái bộp, tính khí chị ấy nóng như vậy. Tôi nghĩ buồn ơi là buồn. Chị ấy không chịu bỏ nghề, mà ba chồng tôi lại không chấp nhận chuyện con dâu là nghệ sĩ. Chuyện này phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi tới cho quý vị và các bạn phần 8 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy nó vô cùng là gay cấn bởi vì những tình tiết cuối cùng mà Tâm An gửi tới cho quý vị đúng không ạ? Vậy là cái anh tên bằng kia, anh ấy lại quyết định cưới chị gái của Cúc. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vậy là hai chị em sinh đôi sẽ về sống chung một gia đình. Và tất nhiên là có rất là nhiều điều bất ổn xảy ra trong gia đình này. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi tập 9. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai để xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. À, cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố và cùng lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị.